các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lên chực bị phát hiện cậu nói dạo kết quả làm cô bé khóc thảm hại hơn hơn nữa trình tự của giáo sư nổi tiếng chuyển đến tiếng dương cầm không ra gì tuyệt đối là do em gái cậu đàn khó nghe muốn đòi mạng hơn nữa thối tiểu quỷ này đang khóc làm cho lỗ tai của cậu khó chịu thật phiền đe dọa cũng vô dụng chính là bởi vì cái dạng cậu mới chán ghét những đứa nhóc con nhất là đại tiểu cô nương giống em gái cậu phiền muốn chết đi được hai tay nguyên hạo đút vào trong túi tiền vừa đúng lúc đụng đến đồ ăn vặt tùy tay lấy thử trong tiệm miễn thuế khi ở tây ban nha trở về hôm kia thầm nghĩ làm sao cô bé nữ sinh cầm miệng tùy tay đem kẹo trong túi đưa cho cô bé đây không phải là chuyện tốt sao nhóc không khóc chính là của nhóc cô bé nữ sinh ngẩng đầu thấy kẹo năm màu sắc rực rỡ nước mắt lập tức ngừng Về mặt chờ mong lại sợ bị thương tổn nhìn cậu. Nguyên Hạo đem kẹo đặt vào lòng bàn tay cô bé. Kẹo năm màu sắc giặc rỡ kia trong mắt cô bé giống như bảo thạch vô cùng trân quý, bởi vì những thứ này là do cậu cho cô bé mà. Thật sự, không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô bé lập tức lau quyệt nước mắt, quý trọng vô cùng viên kẹo tinh xảo đang cầm, đang lúc định nhuyễn miệng cười, một tràng âm thanh nũng nịu ngắt ngang cô bé. Sao cậu dám nói chuyện với anh tôi? Tránh ra! Một cô bé như phấn điêu ngọc mài từ trong dinh thự của giáo viên đi ra. Cô bé cột tóc công chúa, mặc áo sơ mi trắng giống cô, váy Scotland màu xanh lá. chị thấy khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp bị che kín bởi vẻ giận dữ. Dùng tay đem cô bé vừa khóc đẩy ra, ôm lấy cánh tay anh hai nhà mình, ác ý trừng mắt nhìn cô bé nữ sinh kia. Tiểu Linh, mình... Cô bé nữ sinh vội vàng đứng dậy, nhưng đáng tiếc tốc độ nói chuyện quá chậm. Còn không kịp mở miệng đã bị trách móc. Mình không thích nghe, chúng ta tuyệt giao, cậu tránh ra. Còn nữa, không cần lại đến tìm mình, mình ghét cậu. Tính tình quá tiểu công chúa, không để ý tới bạn tốt muốn làm hòa, lôi kéo anh hai đến chỗ xe hơi đã đậu thật lâu đằng trước. Đừng có đụng vào anh. Nguyên hạo trong lúc đó không để ý đến tranh chấp nhàm chán của đám con gái. Nhưng rất ghét bị em gái bám lấy, hai tay chụp đến đầu em gái để cô bé rời xa chính mình vô luận tay em gái vung vẩy tóm thế nào cũng không bám được cậu. Em không có xương cốt sao? Cứ dán vào anh làm gì? Thật ngu ngốc mà. Thế là hai anh em kém nhau bảy tuổi này, không để ý đến cô bé nữ sinh lã trả trực khóc phía sau. Một bên lên xe, một bên chỉ tròe đánh nhau tới người chết, ta sống. Tiểu Linh, anh ơi! Cô bé nữ sinh mỉm môi, trở mắt nhìn bạn tốt bỏ rơi mình vừa rồi lớn tiếng nói với cô bé. Mình ghét cậu. Thật muốn khóc, nhưng mà anh kia nói khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra, cho nên không thể khóc. Em về sau sẽ không khóc, sẽ không khóc. Cô bé lau quệt nước mắt lưu lại trên mặt, chửi qua hốc mắt muốn rơi lệ, mở lòng bàn tay ra, thấy được kẹo nam màu kia. Mở giấy gỏi ăn, ăn luôn viên kẹo ngọt ngào. Cô bé sẽ không khóc, như vậy tương lai nếu cô chuyển trường, Tiểu Linh có thể cùng cô giảng hòa tiếp tục làm bạn tốt sao? Nhất định có thể, đúng không? Anh ấy đã nói là không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra, cô bé không khóc, cho nên Tiểu Linh nhất định sẽ hết giận cùng cô bé giảng hòa. Công ty Cường Thiết Kế Cảnh Quan ở Thiên Mẫu là một tòa nhà đơn 3 tầng lầu lớn, trước sân là thảm cỏ Hàn Quốc xanh mượt, trong ao là vài sinh vật nho nhỏ được nuôi dưỡng sống an nhàn. Mái nhà bằng gỗ dạng xòe tạo thành lương đình, bên trong có bàn dài hình chữ nhật Cùng với vài cái ghế dựa bằng gỗ tự chế Một chú chó săn cường tráng màu vàng ống Đang truy đuổi con bướm trắng ở vườn hoa Mèo đen đeo vòng cổ linh đan Màu đỏ lười biếng nằm ngủ chỏng vó Ở cửa lớn công ty Hoàn cảnh công tác tại đây Hẳn là dạng thoải mái tự do Nhưng kỳ thật là không Nhất định hôm nay Công ty cường thiết kế cảnh quan Hiện đang trong trạng thái bận rộn áp lực Cảnh quan thiết kế bên ngoài Làm cho người ta vui vẻ thoải mái trừ bỏ làm cho khách tới thấy được thực lực của cảnh quan thiết kế cương Còn là vì nhân viên trong này mà sắp đặt Hy vọng vào một ngày làm việc bận rộn Có thể bỏ ra ít thời gian Vừa đi vừa thả lỏng tinh thần và thể xác Ở đình viện rộng lớn Công ty thậm chí có nuôi một mèo một chó Nhưng châm trọng là Người nào ở trong này công tác hơn một năm Không ai bị bệnh bao tử Thiết kế rất tuyệt Ở bên ngoài giống như không có tác dụng vàng làm việc ở bên trong đặt ở lầu giữa chọn vị trí trên cao nên làm cho văn phòng đại sảnh lầu 1 có vẻ rộng hơn sáng người có thang máy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net